Tiết Nhân Quý Trinh Đồng Hồi thứ ba Cử Kim xứ Tân Thúc Bảo Thổ Huyết Khi ấy Thái Tông thấy Thúc Bảo Thổ Huyết mà chết giấc Thì thất kinh liền bước xuống lòng ngay mà kêu cứu Các quan cũng đều xuống lại đỡ dậy Vất Chỉ Cung thấy con mắt Thúc Bảo trợn trắng Thì nói rằng ta cùng ngươi đều làm việc công, tranh giành chi cho khổ sở như vậy. Tuần Hoài Ngọc thấy cha mình giáng sức thổ huyết mà chết giấc, nên nổi nóng, chạy lại đấm bụng hốt chỉ cung một thoai. Hốt chỉ cung đương khi bất ý, nên bị đấm té nhào, lồm cồm đứng dậy mắng rằng, tao với mày vô can. Hoài Ngọc lại đấm một cái nữa, hốt trì nổi giận, bèn đánh Hoài Ngọc một thoai té nhào. Thái Tông xem thấy nạt rằng, không được ẩu đả như vậy. Lúc đó Tần Thúc Bảo đã tỉnh lại, vốt trì cung bước tới trước nói, ta thật là người có tội, đến xin lỗi cùng ngươi. Thúc Bảo nói, lão tướng sức còn mạnh mẽ, dáng nên giúp nước mà lập công, còn như ta ngày nay thì thiền là vô dụng. Nói rồi vùng xà nước mắt, kêu vua mà tâu rằng, Bệ hạ ơi, nay tôi thiệt vô lực, e rằng sống đặng mấy ngày, xin bệ hạ hãy nán lại ít bữa. Như tôi đi trinh đông chẳng đặng, sẽ có lời dặn dò và giao ấn xoái lại cho hốt trì. Nếu bệ hạ chẳng nhận lời, tôi xin thác tải trước kim dài chứ chẳng chịu về phủ. Thái Tông nói, xoái ấn còn ở nơi Vương Huynh, vậy Vương Huynh cứ an lòng về dinh mà bảo dưỡng. Thúc Bảo liền kêu Hoài Ngọc đỡ về phủ. Lúc ấy quân sư tử mậu công tâu rằng Nay trong kho lương thảo còn ít, xin bệ hạ cho một người đi các tỉnh Đốc Lương và sai người mẫn cán đến Sơn Đông làm 1.000 nghìn chức chiến thuyền để dự kỳ trinh chiến. Thái Tông liền hạ chỉ cho Giảo Kim đi các tỉnh Đốc Lương còn vương quân Khá đốc làm chiến thuyền hai người linh mệnh ra đi. Nói về chuyện Tiết Nhân Quý, đến năm 15 tuổi mà chưa biết nói, Đêm kia ngủ trong phòng, chiêm bao thấy cọp trắng thì thất kinh là lớn, từ ấy mới nói đặng. Dạ ngày nhằm lễ ngủ tuần hạ Thọ của cha mẹ, Nhân Quý ra lại mừng và chúc cho cha mẹ phước như đông hải, thọ tỷ nam sơn. Vợ chồng Tiết Anh thấy còn nói đặng, Thì mừng rỡ mười phần. Kế được mấy ngày, Vợ chồng Tiết Anh đều lâm bệnh chết hết. Nhân quý tống táng cho cha mẹ, Rồi mới tụ tập anh em, Dước thầy về dạy học nghề văn, Nghiệp võ. Nhân quý vốn có sức mạnh, Và thông minh lanh lợi, Nên chẳng bao lâu mà văn võ đều lào thông, Thao lược gồm đủ, Xong vì chi tiêu quá độ, Và không có nghề chi, mà mỗi ngày ăn một đấu năm thăng gạo, nên gia sản chẳng bao lâu đã về tay kẻ khác, để nỗi không trốn gửi mình, phải đến ở một hang núi, gạo ăn không đủ, lại gặp tiết mùa đông, đói rét, rất khổ sở. Một bữa, nhân quý trực nhớ ra mà nghĩ rằng, ta có một người bà con nhà giàu có lắm, chỉ bằng ta đến đó mà gửi mình. Nghĩ rồi bèn sửa soạn qua nhà tiết hùng. Khi đến nhà, thấy mấy tên gia đình đứng trước cửa. Mấy người ấy thấy nhân quý ăn bận rách rưới thì nạt mắng mà đuổi đi. Nhân quý nổi giận mà mắng rằng. Đồ cầu chư không có mắt hay sao? Ta đây là cháu ra chỗ bay, bay mau vào bẩm. Mấy người ấy không đi, nhân quý xô cửa bước vào. Thấy Tiết Hùng đang ngồi ở sảnh đường, nhân quý quỷ mà thưa rằng, Cháu đến già mắt, kính chúc bác bình an. Tiết Hùng làm lãng, nói rằng, Mày là người nào, lại kêu ta bằng bác. Nhân quý thưa, cháu là Tiết Lễ đây. Tiết Hùng mắng rằng, Đổ súc sinh, khi cha mẹ mày chết, để lại gia tài hàng trăm vạn. Mày không chịu mần ăn gì Chỉ phá tán cho hết Này còn mặt mũi nào đến ra mắt ta Nhân quý nói Cháu gặp cơn nghèo túng Đến thưa cùng bác Mượn ít đấu gạo về ăn cho đỡ đói Tiết Hùng lại mắng rằng Trước mày chỉ lo bẻ cung mã Không tính toán mần ăn Bây giờ túng đói Sao chẳng theo nghề cung mã ấy mà nhờ Nhân quý nói Bác đừng khinh nghề cung mã, bao nhiêu anh hùng hào kiệt trong thiên hà, đều do đó mà được hiển vinh, cháu này tình thồng võ nghệ, bây giờ tuy nghèo túng, biết đâu có lúc làm lên. Tiết Hùng nổi giận mắng rằng, bộ mày chỉ có chết đói dọc đường, còn dám kể chuyện công hầu, khanh tướng, thôi mày đi đi, tao không nhận mày kêu tao bằng bác nữa. Nói rồi sai gia đình đuổi ra khỏi cửa, Nhân quý nổi giận mà than rằng, tình nghĩa cháu bác với nhau, ai rẻ lại tệ bạc quá như vậy. Nói rồi bỏ đi, vừa đi vừa nghĩ rằng, nay ta về sơn huyệt cũng bằng chết đói mà thôi, chỉ bằng thác tại đây cho rảnh. Đang suy nghĩ, bỗng thấy dưới chân núi có một cây đại thỏ nhân quý ngồi khóc một hồi, rồi lấy dây treo lên cây mà thắt cổ. Tiết nhân quý trình đồng Hồi thứ tư Gặp cơn cùng Tiết nhân quý làm thuê Nói về nhân quý Thắt cổ trên cây đại thọ Xong chưa tới số Nên lại gặp cứu tinh Khi ấy vợ chồng vương mạo sinh Đi buôn bán về tới đó Thấy có người treo cổ trên cây Liền lật đật mở xuống, để nằm trên tảng đá. Vợ chồng xuống lại kêu réo, Dây lâu, nhân quý mở mắt ra, ma hỏi rằng, Chẳng hay người ở đâu đến cứu tôi. Mậu sinh thấy nhân quý tỉnh rồi thì mừng rỡ, Liền đỡ ngồi dậy mà nói rằng, Ta là vương mậu sinh, vợ là mau thị, Nhân đi buôn bán về ngang đây, Thấy người thắt cổ thì đến cứu. Vậy chứ ngươi vì cớ gì Mà lại liều mình như vậy Nhân quý liền thuật hết các việc Cho vợ chồng mậu sinh nghe Mậu sinh nói Bác giàu có Mà quá tệ như vậy Thôi ngươi hãy theo ta về nhà Đặng ta tặng ít đấu gạo mà dùng Nhân quý tạ ơn Rồi theo vợ chồng mậu sinh Khi đến nơi Màu thị nấu nước trà mang ra Mậu sinh mời nhân quý uống Mà hỏi rằng, tôi nghe khi lệnh tôn qua đời, gia sản để lại nhiều lắm, làm sao mau hết như vậy? Nhân quý rời lệ, thuận lại các việc nuôi thầy học tập văn võ cho mậu sinh nghe và nói rằng, tôi này tùy võ nghệ tinh thông, song anh hùng mà không có chỗ dụng. Mậu sinh nói, đã hay nghề văn võ, lo chi không vinh hiển có ngày. Nói rồi đi xuống bếp, bảo vợ làm cơm thế đãi. Lúc ấy Mao Thị ngó thấy nhân quý diện mạo khôi ngô, quan tình xuất hiện, thì chắc sau có làm đến công hầu khanh tướng chứ chẳng không. Liền nói với chồng rằng, Xin phu quân hãy cùng nhân quý kết làm anh em, nếu sau người thành đạt, vợ chồng ta cũng có phần nhờ. Vương Mậu Sinh khen phải, liền lên ngỏ ý với nhân quý. Nhân quý mừng rỡ mà rằng, tôi cảm ơn tỉnh ân nhân chiếu cố, đâu dám chẳng vâng lời. Khi ấy mậu sinh đặt hương hoa ở trước bàn thờ quan thánh, rồi hai người cùng vào lại, kết làm anh em. Vương mậu sinh 29 tuổi làm anh, còn nhân quý 24 tuổi làm em. Hai người thề nguyện xong rồi, nhân quý thi lễ, kêu mậu sinh bằng anh, và mau thị là chị dâu. Dây lâu, mau thỉ dọn cơm rượu, mậu sinh mời nhân quý uống rượu, rồi ăn cơm. Mậu sinh thấy nhân quý ăn mạnh quá, mình mới ăn đặng một chén, mà nhân quý hết sáu bảy chén, mới nhịn để nhường cả cho em. Mậu sinh thấy nhân quý ăn hết cơm, thì cả đẹp mà khen rằng. Hiền đệ ăn đặng như vậy chắc là tay lương tướng của nước nhà. Nói rồi hối vợ dọn thêm cơm cho nhân quý ăn Nhân quý nghĩ thầm rằng Mình ăn nhiều quá Ê e anh chị mít lòng Để ta ra về Chắc có tặng một vài đấu gạo Chân ấy về Sơn huyện Sẽ nấu thêm mà ăn cũng được Nghĩ rồi liền cản mà rằng Thôi tôi ăn uống đã vừa rồi Trà nước xong xuôi Liền tạ ơn vợ chồng mậu sinh Để xin về Mậu sinh đưa ra một bọc gạo Mà nói rằng Đây anh có một đấu hai thằng gạo Em mang về ăn đỡ Mai mốt có thiếu Sẽ lại lấy nữa Nhân quý liền cầm gạo Từ tạ ra về Ngày ấy về nấu thêm một đấu nữa Ăn hết chỉ còn lại hai thăng Sáng hôm sau lại đến sớm Mậu sinh hỏi Em có việc chi Mà đến sớm vậy Nhân quý nói Tôi lại tạ ơn ca ca và tẩu tẩu. Mậu sinh hỏi, Hôm nay em còn bao nhiêu gạo? Nhân quý đáp, Ngày hôm qua ăn hết một đấu, Chỉ còn lại hai thăng mà thôi. Vương Mậu sinh nghĩ thầm rằng, Ngày hôm qua ở đây ăn năm thăng, Lại về ăn một đấu nữa, Sao mà ăn khỏe quá vậy? Khi ấy Màu Thị nói với chồng rằng, Đây còn một đấu gạo, xin đưa cho thúc thúc đem về. Mậu sinh nói, Vậy thì hay lắm, liền mang gạo ra đưa cho nhân quý, nhân quý tạ ơn ra về. Từ đó mậu sinh thưởng chu cấp cho nhân quý, đến nỗi đồ trong nhà đều bán hết, mà nhân quý ngày ngày vẫn đến lấy gạo, lúc ấy túng quá mới đi hỏi thăm kiếm chỗ đặn cho nhân quý làm ăn. Đi về vừa gặp nhân quý đến hỏi gạo. Mậu sinh nói, Đi cách đây chừng 30 dặm, có nhà liễu viên ngoại, đương khởi sự làm đại thính đường, còn thiếu ít tiểu công. Anh đi xin dùm em, em nên đến đó mà làm. Nhân quý nói, Tôi đâu phải là thợ, đâu biết việc làm nhà. Mậu sinh nói, Việc làm nhà đã có thợ, em chỉ khiêng gỗ, bác gạch, Bưng ngói mà thôi. Nhân quý nói, Vậy thì tôi làm đặng, Xong không biết có đủ ăn không? Mậu sinh nói, Chẳng những là đủ cơm ăn, Lại có tiền công nữa. Nhân quý mừng rỡ chịu đi, Mậu sinh dắt nhân quý đến đại viên trang, Liền bước vào xin cho nhân quý làm tiểu công nhân. Châu trượng đầu nói, Tốt lắm, Ta đang còn thiếu một ít tiểu công nhân. Mậu xanh nói với nhân quý rằng, Thôi em ở đây để ta về kẻo tối. Khi ấy nhân quý lỡ sớ, kế gặp bữa ăn cơm, nhân quý bước lại ngồi bên châu trượng đầu mà ăn. Châu trượng đầu thấy nhân quý ăn thì thất kinh, mà nghĩ thầm rằng, Người này dùng không đạn để chờ Mậu xanh lại đây, ta sẽ giao cho đem về. Ăn cơm rồi, các người đều đi làm công hết. Nhân quý hỏi châu trượng đầu rằng. Tôi đi làm việc gì bây giờ? Trượng đầu nói. Người ra mé sông, kéo cây với người ta. Nhân quý liền đi, ra đến bờ sông, thấy hai ba mươi người đương ở dưới nước, buộc một dây mà kéo, là ó vang trời. Nhân quý cười nói rằng. Lũ này vô dụng, Mỗi người kéo một cây cũng nổi, có đầu lại hai ba mà kéo một cây không lên. Mấy người đồng nói rằng, Mày là đồ điên khùng, cây gỗ lớn vậy mà một người kéo nổi sao được. Nhân quý nói, Để ta xuống kéo cho mà coi. Nói rồi liền lội xuống, hai tay dỡ một cây lên vai, Hai bên nách lại kẹp thêm một cây nữa mà chạy lên như không. Các người ấy thấy vậy đều lắc đầu lẻ lưỡi mà nói. Cả bọn ta kéo một cây không nổi, mà người này một mình vác nổi ba cây, thật là mạnh quá, thôi ta để việc này lại cho y, về nhà làm việc khác. Nói rồi kéo nhau về, nhân quý vác không đầy một giờ, mà đặng hơn 200 cây. Châu trượng đầu thấy vậy khen rằng, sức một người mà làm công việc hơn ba bốn người, Nên ăn mạnh thế cũng phải. Từ đó, Những việc nặng đều giao cho nhân quý làm hết. Kế đến hạ tuần tháng chạp, Khí trời lạnh lẽo, Lại gần đến Tết, Ai cũng có ý muốn về. Châu trượng đầu liền vào thưa với viên ngoại rằng, Lúc này lạnh lắm, Và gần đến Tết, Nên bọn tôi xin về. Viên ngoại nói, Như có về, phải cắt một người ở lại coi cây cối, kẻo sợ thất lạc. Châu trượng đầu vâng lời ra ngoài hỏi rằng, ai muốn ở lại đây coi cây? Nhân quý nói, tôi xin ở lại. Kế liễu vườn ngoại bước ra, châu trượng đầu thưa, tôi để tiết lễ ở lại, không biết viên ngoại có thể cho ăn cơm không? Liễu viên ngoại nói, được, để ta cho ăn cơm. Mấy người tạ từ bên ngoại ra về, còn nhân quý ở lại, chạy vào trong bếp, thấy có 8-90 người đàn bà đương lo việc cơm nước. Nhân quý bước lại thì lễ, các người đồng hỏi, có phải người là người của châu trượng đầu để ở lại coi cây chăng? Nhân quý đáp, phải. Mấy người bảo nhân quý cùng mấy người ngồi lại ăn, Ăn cũng nhiều như mọi bữa, xong nhà giàu chẳng biết bao nhiêu là nhiều ít, ai ăn no đủ thời thôi, mấy người ấy đồng nói. Người ăn nhiều chắc có sức mạnh, hãy giúp đỡ các công chuyện cho chúng ta. Nhân quý vâng lời, từ đó ban ngày thì gánh nước giã gạo, bửa hồi và làm giúp các việc nặng nhọc, tối lại trở về thảo xá quai cây. Nói về Liễu Viên Ngoại, sinh đặng hai người con, một trai, một gái. Con trai tên Liễu Đại Hồng, con gái tên là Liễu Kim Huê, tuổi vừa đôi tám, diện mạo đoan trang. Lúc ấy Đại Hồng đi chơi huyện Long Môn về ngang qua, thấy tiết lễ quần áo tả tơi thì nghĩ thầm rằng Tuyết lạnh như vậy mà người mặc có một cái áo rách thì chịu sao cho nổi. Nghĩ rồi bèn cởi cái áo dương bì của mình ra, kêu nhân quý lại cho, nhân quý lĩnh áo tạ ơn. Bữa sau, nhân viên ngoại đi chơi, Điền Thị, tức là vợ của Liễu Đại Hồng và Kim Huê, bèn rủ nhau ra nhà mới coi chơi. Đến nơi, hai người vừa bước vào trong, xảy thấy trong sưởng cây có đạo bạch quang sung lên, ào ào như gió. Lại thấy một con cọp trắng ở trong sưởng chạy ra chụp tiểu thư. Điền thị thất kinh, bèn kéo tiểu thư mà chạy. Ra khỏi ngoài ngõ lại thì không thấy chi hết. Điền thị lấy làm lạ, nói rằng Hồi nãy rõ ràng là bạch hổ nhảy ra trước mặt cô nương, sao bây giờ lại không thấy? Kim Huệ nói Mình thấy vật kỳ quái mà không hay họa phước thế nào? Điền thị nói Không biết tiên lễ có ở trong sưởng không mà cọp trắng lại ở trong đó chạy ra, vậy ta hãy đến coi thử. Hai người đi đến sưởng cây, thấy tiết lễ nằm ngủ, hai chị em lấy làm lạ rồi ra về. Khi Kim Huê ra về thì nghĩ thầm rằng, trong xưởng có người ngủ sao bạch hổ lại ở đấy nhảy ra, và ta coi người nằm ngủ ở đó mặt mũi phương phi hình dung tuấn tú. chắc không phải người thường, sau cũng làm nên bậc công hầu vương tướng, nên mới có tướng tình hiện đó, và cùng ta chắc cũng có duyên cớ trì đây, nên mới nhào vào mình ta mà trộp, trong bụng nghĩ vậy, nên buồn mà lại vui vui. Đêm ấy tuyết nhiều, nên lạnh lắm, Kim Huê tưởng đến người ở trong sưởng trăm bẻ lạnh lẽo, thì trong dạ cảm thương, bèn tính lấy một cái áo tặng cho người làm ơn, Nghĩ rồi đợi A Hoàn đi ngủ hết Mới lén soi đèn Mở dương lấy một cái áo Chẳng ngờ có trận gió thổi tới Làm tắt mất đèn Thành tối om Không còn thấy gì cả Kim Huê giờ lấy một cái áo Đem đến chỗ thư phòng Liệng xuống cho nhân quý Rồi về phòng mình đi ngủ Dạ ngày Nhân quý ngủ dậy Thấy bên mình có một cái áo cẩn thân Thì lấy làm lạ mà nghĩ rằng Lạ thật, có lẽ Hoàng Thiên ban cho ta đây chăng? Nghĩ rồi lại tạ trời đất, mới mặc áo ấy vô trong, mà mặc cái áo dương bì ra ngoài. Quản liễu Kim Huê cũng không biết là mình đã lấy lầm phải cái áo đại hồng cẩn thân, nên cứ yên lòng nằm ngủ.